Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi còn nhớ đêm đó Vào khoảng mùng 9-10 mùng 10, Ánh trăng thượng tuần chênh chách về Tây Ánh sáng mờ ảo soi qua tán cây ổi già Của nhà bà Nhơn đối diện nhà bà Ba Tạo thành những khoảng sáng tối Có hình thù kỳ dị ma quái Còn chừng độ hơn 10 m Thì tới cửa ngõ nhà bà Ba Nhìn tới đó Tôi thấy thấp thoáng một cái bóng mờ mờ Trăng trắng Tôi nghĩ là Ánh trăng xuyên qua tán ổi chiếu xuống chỗ trụ cửa ngỏ Tôi vẫn vô tư đi tới Khi tôi gần tôi biết đó không phải là ánh trăng Mà là một người đàn bà mặc áo trắng Thay rất đứa nhỏ kìa Thấy vậy tự nhiên tôi cảm thấy như có một luồng hơi lạnh trong ruột Từ bụng dưới chạy lên tận cổ Lúc đó tôi điếng người định co giò bỏ chạy Mà có chạy thì tôi cũng phải chạy ngang qua hai mẹ con bà này mới về tới nhà được Và vì đến gần quá rồi Tiến thoái lưỡng nan Nên đành liêu mạng mà thôi Và tôi bắt đầu co chân chạy Thì ngay khi đó Tôi cũng vừa thấy người đàn bà và thằng nhỏ Quay lại nhìn tôi Ôi! Người đàn bà này Mặt mày và toàn thân đầy máu me Còn thằng nhỏ Thì tôi không kịp thấy mặt Chỉ thấy hình như nó mặc chiếc quần đùi Và cái áo màu đỏ hay trắng Mà dính máu chí đó Không phủ hết Mà để lộ ra một đùm gì đó Đỏ lòm Ngay trước Trời đất ơi Chân tôi như khựu xuống Dường như không sao bước nổi nữa kìa Nhưng dù thế nào Tôi cũng cố hết sức Vì chừng 20 m nữa là tới nhà thôi Tôi tung cửa ra Chạy luôn vào giường trùm kín chăn Ba má tôi thấy lạ Mới chạy tới hỏi Nhưng cũng phải một lúc lâu Tôi mới trả lời được Vừa trả lời vừa run cầm cập Tôi tin chắc rằng Đó chính là hồn ma Mẹ con bà mọ Dậu mồng tươi Mơn mởn đang bỏ ngọn phủ kín Hàng rào trước sân Chính là kỷ vật duy nhất Mà thằng Tèo còn lưu lại cho tôi Chiều hôm đó Nó nhổ mấy cây mồng tươi Đem sang nhà tôi để trồng Nó thì trồng Tôi thì múc nước tưới Hai đứa hì hục vui vẻ bên nhau Suốt cả buổi chiều Tôi và nó Nào biết đâu, đó chính là lần cuối cùng hai đứa bên nhau để rồi đến khuya hôm đó. Nó xa tôi mãi mãi. Đêm hôm đó, đang ngủ, má tôi nghe tiếng kêu to. Bớ làng xóm ơi, có ai tới cứu mẹ con tôi với? Thằng tê nó giết con mọi chết rồi kìa. Má tôi tỉnh ngủ hẳn, gọi ba tôi dậy. Ông ơi, thằng tê nó giết con mọi rồi kìa. Ba tôi thức dậy, nhìn đồng hồ. Thấy lúc đó chừng 1 giờ rưỡi Lúc này hàng xóm náo động cả lên Mấy người xung quanh chạy tới đứng ngoài ngõ Chứ không dám vô Vì họ sợ ông tê chồng bà mọi còn trong đó Chờ họ vô là giết luôn Ba má tôi liền chạy qua Lúc này bà ba không còn la nổi nữa Mà chỉ rên lên từng hồi Ba má tôi xô cửa chạy vào Dưới ánh đèn leo lét Thấy cảnh tượng rất hãi hùng Trên cái giường sọc sạch Bà mọi thì máu me linh láng Con Tuất, con Tân, hai đứa ôm nhau ngồi co rúm, run cầm cập ở góc giường gần chân má nó. Bà Ba nằm trên vũng máu dưới nền nhà, vừa rên vừa lẩm bẩm nguyện rủ. Rồi mấy người hàng xóm chạy vào xem. Ba tôi chạy ra nhà ông Đích ở xóm ngoài, gọi một ông đánh xe lam tới chở nạn nhân đi nhà thương. Khi ba má tôi đến thì bà Mọi đang nằm yên bất động, mặc dù còn thoi thóp thở. Nhưng không nói được lời nào nữa Hình như bây giờ cảm giác được Má tôi đang ngồi bên cạnh Nên bà cố gom chút hơi tàn sức tận Hà miệng Cố lấy một hơi Thều thào với má tôi Nhờ chị trông rùm mấy đứa con cho em nha Rồi bà nấc lên mấy tiếng Thở hắt ra một hơi dài Buông thỏng tay Còn bà ba Lúc thì yên lặng Lúc thì lầm nhầm nguyên rủa thằng con rể Xe lam đến Mọi người giúp một tay khiêng bà ba và xác bà mọi lên xe. Má tôi cũng theo xe đến nhà thương. Ở nhà lúc này ba tôi mít sực nhớ tới thằng Tèo. Nãy giờ bố rối công chuyện quên mất nó, hỏi ai cũng không nhìn thấy. Bây giờ mọi người mới rọi đèn nháo nhác tìm thằng Tèo, thì thấy nó ngồi co rúm lại chỗ hốc tủ với bộ dạng sợ hãi lắm. Nghe có tiếng người, nó cố ngước lên nhìn mọi người như cầu cứu với đôi mắt lạc thần. Rồi lấy hơi ức lên hai tiếng, rồi thở ra một hơi dài, ngã tựa vào góc tủ, ngoẹo đầu về một bên rồi xuôi tay. Có ai nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net